Chuông Gió, quyển 4, Chương 22 Lái xe suốt một chặng đường dài gặp gần Gần tới trưa, xe của Nhạc Phong dừng lại trước một quán cơm Tồi tàn trước cổng thị trấn Thạch gia tính giúp anh dỡ hành lý xuống Nói là quãng đường tiếp theo, xe không tiện đi vào Phải mất khoảng 2-3 tiếng, còn phải ngồi máy kéo Xong lại phải đi bộ một đoạn nữa Nhạc Phong đã đi nhiều nơi Đường xấu hơn cũng đã đi qua rồi Cũng không cảm thấy có gì quá đáng Dừng lại ở quán cơm ăn trưa Bản tính kén ăn của Quý Đường Đường lộ rõ Nhạc Phong đã cố gắng chọn mấy món nhìn Có vẻ đắt tiền ngon lành Sau khi bê lên Quý Đường Đường vẫn mang vẻ mặt chán ghét Gãy gãy hai cái rồi gác đũa bên cạnh Vậy chưa tính cô còn nhất quyết dùng ánh mắt bị ngược đãi để hung tận trừng phạt nhạc phong giống như anh là một kẻ ác độc chuyên hành hạ người khác vậy nhạc phong lười không để ý đến cô quay người tự mình ăn đồ của mình kết quả quý đường đường cưỡng ép xoay vai anh lại ép anh phải đối mặt với ánh mắt khiển trách của mình mấy lần như thế nhạc phong cả giận tay vỗ xuống bàn Quát cô Ăn cơm đi Nghe thì không nghe được Nhưng nhạc phong nổi cơn giận Thì cô vẫn nhận biết được Tỏ vẻ đáng thương nhìn anh nửa ngày Nhạc phong còn tưởng cô sẽ khóc Ai ngờ cô lại ngoan ngoãn nhặt đũa lên bới cơm Nhạc phong nhìn cô mà cứng người Cuối cùng cảm thán nói Đường đường ở cổ đại Tuyệt đối là địa chủ Chuyên bắt nạt kẻ yếu Sao có thể gió chiều nào ngã chiều ấy như vậy chứ? Thạch gia tính ở bên cạnh cười cười Nhạc Phong giật mình, suốt dọc đường Thạch gia tính vẫn im lặng Anh cũng không bắt chuyện với anh ta làm gì Hiểm hòi thấy nét mặt anh ta giãn ra một chút Hình như có thể dụ anh ta nói mấy câu Nhạc Phong gấp thức ăn Làm ra vẻ lơ đảng hỏi anh ta đang yên đang lành, đàn ông đàn an, có chuyện gì nghĩ không thông đến mức phải tự tử chứ. Thạch gia tính im lặng, được một lúc mới đáp. Nhất thời xúc động, nhạc phong nhất thời cũng không có hứng thú nói chuyện tiếp với anh ta. Trong lòng cảm thấy con người này thật giả dối, chuyện gì cũng che che giấu giấu, nói nửa chừng, làm như là ông đây muốn hỏi thăm chuyện của nhà anh lắm vậy. Cơm nước xong, cái máy kéo mà Thạch Gia Tính đang chờ vẫn chưa đến. Gọi điện dục, đầu kia nói là sang thị trấn bên cạnh lấy ít phân hóa học. Bảo bọn họ chờ một chút. Một nơi hẻo lánh như vậy cũng không thể dùng lý lẽ chính xác đúng giờ của thành phố lớn để ràng buộc đối phương. Dù sao cũng là địa bàn của người ta. Có mỗi cái máy kéo, anh thích thì chờ. Ba người đành phải ngồi lại quán cơm chờ Quỷ đường đường vĩnh viễn không thiếu hoạt động để giải trí Chẳng hiểu sao cô lại nổi hứng với mấy con gà tự nuôi của quán cơm Đứng đằng trước say xưa nhìn gà bới đất tìm thức ăn Được một lúc đến con gà cũng không thấy cô phiền Quay mong về phía cô Cô cũng bất khuất vô cùng Mặt dày chạy ra trước mặt con gà tiếp tục nhìn nhạc phong đứng cách đó không xa nhìn cô chỉ sợ đến lúc con gà kia không chịu nổi mà đi mổ cô thầm nghĩ bị mổ đáng lý sẽ khóc lên nhưng nếu cô ấy đứt dây thần kinh nào mà đi đánh nhau cùng con gà kia thì sao chẳng lẽ mình còn phải chạy ra can đang suy nghĩ Thạch gia tính chợt nói một câu khi nào gặp thịnh cảm như, Bà ta có hỏi tên của Thịnh Hạ, anh đừng có trả lời là quý đường đường. Người nhà họ Thịnh rất coi trọng chuyện này. Cho dù có bỏ trốn lấy chồng ở bên ngoài, hậu đại cũng không được thay đổi tên họ. Đổi họ là khinh sư diệt tổ. Anh xem, Thịnh Thanh Bình dù bỏ trốn nhưng vẫn để con gái mang họ Thịnh. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện diệt môn thì đã không bắt cô ấy đổi tên. Nhạc phong ừ một tiếng. Nhớ đến cuộc điện thoại Thạch Gia Tính gọi tối qua không kèm được anh hỏi anh ta Tối qua Thịnh cảm như mới biết mẹ của đường đường đã mất rồi Bao nhiêu năm như vậy bà ta hoàn toàn không biết gì sao Thạch Gia Tính cười lạnh Người nhà họ Thịnh chắc chắn sẽ không đi tìm những cô gái đã trốn đi đâu Năm đó Thịnh Thanh Bình không những bỏ trốn mà trong lúc trốn đi Dì ấy còn giết một bà vú ở bà vú già ở Thịnh gia, chuyện này là cú sốc rất lớn đối với Thịnh Cẩm Như, sau chuyện đó bà ta cũng không bước chân ra khỏi động đá vôi nữa. Thịnh Cẩm Như có một trai một gái, con gái là Thịnh Thanh Bình, con trai là Thịnh Thanh Dân, hơn 10 năm trước Thịnh Thanh Dân không hiểu tại sao lại nói muốn đi tìm chị gái về. Thịnh cảm như không hề phản đối. Tôi đoán lúc ấy, bà ta cũng rất muốn Thịnh Thanh Bình quay về. Ai ngờ, Thịnh Thanh Dân đi rồi liền bật vô âm tính. Lúc ấy, bọn tôi đều đoán là sau khi tìm được Thịnh Thanh Bình, bị chị gái giữ lại, bị thế giới phồn hoa bên ngoài cuốn hút, nên không quay về. Tối qua, bà ta cuối cùng cũng biết con gái đã sớm mất, Còn con trai, một thời gian dài như vậy cũng không có tin tức Chắc cũng lạnh ít dữ nhiều Một trai một gái đều ra đi ngay trước mắt bà ta Đúng là báo ứng Nhạc phong mới đầu nghe anh ta nói vậy Còn tưởng anh ta sẽ nói là đúng là đáng thương Ai ngờ cuối cùng lại nghe thấy anh ta nghiến răng nghiến lời Nói ra bốn chữ Đúng là báo ứng Anh sửng sốt một chút, lại nhìn vẻ mặt trở nên gần như dữ tợn của thạch gia tính. Toàn thân không kềm được, mà nổi da gà. Lại nghĩ đến việc sắp phải giao tiếp với người nhà họ thịnh. Trong lòng gai gai, không thoải mái chút nào. Hơn ba giờ chiều, chiếc xe máy kéo chở phân hóa học kia mới xình xịt chạy tới. Đằng sau là một đống bụi dày. Thạch gia tính bước lên trước. Nhạc Phong lên sau kéo Quý Đường Đường Ba người ngồi chia ra hai bên Vốn cùng ngồi trên thành xe Một lúc sau Vì lắc lư quá Nhạc Phong đành phải lôi bộ quần áo Từ trong ba lô ra Trải xuống sàn Kéo Quý Đường Đường ngồi xuống Trải qua trận quát buổi trưa Quý Đường Đường đã có kinh nghiệm Lần này không chừng anh Đổi thành dùng một ánh mắt vô cùng buồn bã Nhìn anh như đang tố cáo anh nhìn đi sắp rung lắc chết em rồi đều là do anh kêu em ngồi máy kéo nhạc phong bị cô nhìn chột dạ được một lúc vươn tay lên che mắt cô lại như cảnh vuốt mắt làm cho người ta nhắm mắt trên tivi vậy cô ngoan ngoãn khép mắt lại hai giây sau đó lại mở mắt còn mở to hơn lúc trước nhạc phong lại vươn tay lên che lại được mấy lần Chắc cô tưởng anh đang chơi trò chơi với cô, cười khanh khách thích thú Nhạc phong kéo cô vào trong lòng, cầm gác lên tóc cô cọ cọ Trong lòng vừa ngọt ngào, vừa khó chịu Chợt nhảy ra một suy nghĩ, thật ra thì như thế này cũng tốt lắm rồi Cô chẳng biết gì cả, có lẽ sẽ vui vẻ hơn một chút quãng đường đầu còn có thể gặp được vài người. Đoạn sau quả thật đến bóng quỷ cũng không có lấy một cái. Đường càng đi càng hẹp, rừng cây hai bên càng thêm rậm rạp. Có lúc nhánh cây cổ thụ hai bên đang vào nhau tựa như một cái cổng vòm. Âm u, đến gần chạng vàng, đột nhiên lại đổ mưa. Cũng may, trong hành lý có vải che mưa, dường lên đủ che hai người. Nghe tiếng mưa lách tách nện vào tấm vải trên đầu Quý đường đường tò mò vô cùng Núp dưới tấm vải Ngửa đầu trên nhìn Nhạc phong gọi thạch gia tính vào trú mưa cùng Anh ta nép vào trong góc xe Hờ hững nhìn anh một cái Lắc đầu Vẫn giữ nguyên tư thế trước Nhanh chóng bị mưa Làm cho ướt sũng Cơn mưa đột ngột khiến cho hành trình Càng trở nên khó khăn Bánh xe vẫn lăn Có một lần còn xa lầy Chủ xe ngoài miệng thì âm ý Bảo mấy người ngồi trên xe Giúp đào hố Thạch gia tính chắc chưa từng làm việc này bao giờ Đào hố để cứu xe Phải đào từ đằng trước chỗ bánh xe bị hãm Để kéo ra cũng không biết Nhạc phong nhìn mà sốt ruột Cứ tiếp tục đào thế này Là định chôn luôn cái xe hay sao Cuối cùng Anh đành phải cướp lấy sản Quý đường đường đội vải che mưa Cầm đèn pin soi cho anh Sẵn đi đến đâu Cột sáng liền theo đến đó Rất nghiêm túc Và tròn trách nhiệm Cuối cùng Cũng đến nơi Trời đã tối đen Nhìn di động đã quá 8 giờ bác lái máy kéo thanh toán tiền Lại xình xịch lên đường Nhạc phong liếc mắt Nhìn nơi hoang sơn giả lĩnh này Đầy một bụng ức chế Thầm nhủ. Đừng có nói thịnh gia thạch gia Đều là hồ ly biến thành Muốn đến cửa thăm hỏi Còn phải đào hầm dưới đất đấy Đang suy nghĩ Thạch gia tính bước tới Chỉ rặn cây rậm rạp trên núi Nói Có một con đường nhỏ đi lên núi tạt qua phía sau kia là đến Nhạc phong phát điên Dày vò cả một ngày Hết lái xe lấy máy kéo Còn đào hố Chắc cũng phải quá 12 tiếng đồng hồ rồi, vừa ướt vừa lạnh vừa đói, vậy mà còn nói với anh là còn phải leo núi. tất thì tất, lại không thể trở mặt với thạch gia tính, dù sao người ta cũng đang giúp mình, phải không? Quý đường đường hiển nhiên đã thấy bất an, sau khi lên núi, càng trở nên rõ ràng, xung quanh toàn là rừng rậm. Vừa bước vào trong, đối diện nhau mà không bật đèn pin thì đến mặt cũng không thấy được. Cộng thêm đường vô cùng khó đi, chân đạp xuống nhấc lên, đã dính một lớp bùn dày. Đi vài bước, đã thấy nặng như đeo đá vào chân. Xung quanh lại tối như mực, không biết đằng sau bóng cây có yêu quái nấp hay không. Cô không dám dỗi không đi, chỉ sợ chậm một bước lại phía sau sẽ bị lạc. Trong lòng lại sợ... Vừa đi theo vừa len lén khóc, trời mưa to, Nhạc Phong đi trước kéo cô, căn bản không phát hiện ra cô đang khóc, lúc sau đến sườn dốc, quay đầu lại kéo cô, mới thấy mắt cô đã đỏ như con thỏ. Nhạc Phong vừa buồn cười, lại vừa đau lòng, gọi thạch gia tính đang dẫn đường phía trước dừng lại, bản thân không dùng vải che mưa nữa mà quấn quanh đường đường, từ đầu đến chân, buộc lại ở cổ. chỉ lộ mặt ở bên ngoài lại liên tiếp khoa tay múa chân ra hiệu cho cô đừng sợ quỷ đừng đường sụp xịt gật đầu từng giọt nước mắt lại lại chả rơi xuống đi khoảng một canh giờ mưa tạnh dần thạch giá tính chợt dừng bước vươn tay chỉ về phía xa nhìn thấy không sắp đến rồi theo hướng chỉ có thể thấy ánh đèn thưa thớt bởi vì xung quanh rất tối càng khiến cho mấy ngọn đèn lác đác chi sáng hơn nhạc phong thở hắt ra một hơi hỏi anh ta thịnh cảm như ở đó à thạch gia tính lắc đầu ra hiệu cho nhạc phong ngẩng đầu nhìn lên thấy ngọn núi kia không trong bóng tối thấy núi dựng thẳng hướng lên trên bình thường nhìn có lẽ không tính là núi đồ sộ cao lớn nhưng giờ đang ở sườn núi con người nhỏ bé vô cùng trong lòng không khỏi thấy kinh sợ thạch gia tính vương tay chỉ cho anh đằng kia chính là nơi ở của những người bình thường ở thạch gia và thịnh gia cơ bản là tạo thành một vòng thôn xóm lượn quanh sườn núi từ thôn đó đi lên một đoạn lại có một thôn tụ cư nữa Ở đó là những người giống như tôi Có thể ngửi thấy mùi máu Có thể kết hôn với con gái nhà họ Thịnh Đi lên chút nữa Là nơi ở của những người con gái nhà họ Thịnh Nhưng chỉ có mấy nhà Phần lớn bọn họ sống trong động đá vôi Cho nên trừ phi người nhà họ tần Bao một cái trực thăng nhảy dù xuống Nếu không muốn tiếp xúc với phụ nữ nhà họ Thịnh Phải đi qua từng tầng từng tầng từ chân núi Còn phải vượt qua hai tầng lá chắn do con người tạo ra nữa, vô cùng khó khăn. Nhạc phòng nghe mà có chút ngẩn ra. Không phải toàn bộ người nhà họ Thạch các anh đều kết hôn với con gái nhà họ Thịnh à? Thạch gia tính lạnh, lạ, lạnh nhạt đáp. Bọn họ cũng muốn lắm, nhưng Thịnh gia làm gì có nhiều con gái như vậy? Cũng không thể để cho bao nhiêu người đàn ông của thạch gia Độc thân hết được đúng không? Mấy thập niên trước Cũng vì hôn nhân cận huyết quá Nhiều nên sinh ra không ít quái thai Thế hệ trước cũng có chút tỉnh ngộ Hơn nữa, kết hôn bình thường Mới giống như một cái thôn bình thường Nếu không, một đám người lại thần thần bí bí như vậy Chẳng phải là tự dưng khiến người ta hoài nghi hay sao? Anh ta càng giải thích nhạc phong càng khó hiểu trên cảm giác vốn tưởng thạch gia hay thịnh gia chẳng qua chỉ là một đầm nước sâu tiến vào mới phát hiện ra dưới đáy nước còn có một cái động không đáy không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật suy nghĩ một lúc lại không kèm được hỏi nếu không phải tất cả đàn ông nhà họ thạch đều ngửi được mùi máu vậy cái thôn toàn người bình thường này có tác dụng gì quân tiên phong Phong bị tần da Khỏe miệng thạch gia tính xẹt qua một tia cười máy móc Giống như cười nhạo anh chẳng biết gì Làm ăn Làm ăn? Còn làm ăn? Làm ăn cái gì? Nhạc Phong còn định hỏi Quý đường đường phía sau Đột nhiên thét chói tai Nhạc Phong lo lắng vội quay lại nhìn Mới phát hiện chỉ là con gì đó To bằng con chuột Vèo một cái vọt qua chân quý đường đường Làm cô sợ đến mức nhảy loạn lên Thạch gia tính lạnh lùng Nhìn bọn họ một cái Nói Trễ lắm rồi mau đi thôi Tên thạch gia tính này Một khi nói chuyện thì chỉ rặn ra được mấy câu Một khi đã ngậm miệng lại rồi Thì như cái máy Như cái hũ nút Không biết bao giờ mới mở miệng tiếp Nhạc phong cũng không tiện hỏi nữa Đành phải kéo quý đường đường đuổi theo Đến gần mới phát hiện Nơi này thực sự là một cái thôn làng đặc biệt Thôn làng Cột điện cáp điện thoại Phòng phát thanh Cái gì nên có đều có Có vài nhà còn có xe máy đổ ngoài Xem ra đường núi chật hẹp Xe máy trái lại Là công cụ giao thông chủ yếu Nhạc phong nhíu mày một cái, đã có xe máy, sao vừa nãy còn bắt bọn họ khổ sở bước từng bước leo núi lên. Thạch gia tính dường như nhìn thấu tâm tư của anh. Anh còn mong người nhà họ Thạch đi xe máy xuống đón anh à, mấy người cũng đâu phải khách quý gì. Điều này cũng đúng, lần này coi như là đứa con phản bội của thịnh gia trở về cầu sự giúp đỡ, còn không biết có người chịu gặp không đây. Khi tới gần cửa thôn, Nhạc Phong theo bản năng bước chậm lại. Mũ trùm mưa của quý đường đường đã bị chính cô kéo xuống, vải che mưa khoác trên người giống như một cái áo gió lớn. Càng tới gần thôn, cô càng trở nên im lặng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ, sững sờ nhìn tất cả trước mặt. Về lý mà nói, cô với cái thôn này hẳn là không có bất cứ ký ức nào mới đúng. Có điều, gốc rễ ở đây cách mà cô nhìn nơi đây hẳn là khác với cách anh đang nhìn chăng <cười> cửa thôn có một ông lão bước ra có chút thù địch nhìn bọn họ hình như ngay đến cả thạch gia tính cũng không được khách khí cho lắm thạch gia tính nói mấy câu sắc mặt người kia thoáng hòa hoãn một chút đưa bọn họ tới một gian phòng của thôn ủy vừa giật dây đèn ánh sáng lóa cả mắt, chỉ chốc lát có người mang nước nóng và khăn lông bước vào. Nhạc Phong vác khăn, đầu tiên lau mặt cho quý đường đường, sau đó mới lau mái tóc ướt nhẹp của mình. Thạch gia tính nửa đường đi ra ngoài vẫn chưa quay lại. Được một lúc lại có người mang đồ ăn tới, cháo và bánh bao, còn có chút dư muối. Nhạc Phong thầm nhủ nhà họ thịnh này đãi khách thật nghèo nàn Có điều chung quy vẫn đang đói bụng. Có gì ăn nấy thôi. Gạo quảng tây bao giờ cũng lép hơn so với phương Bắc. Dù đã nấu thành cháo, ăn vẫn thấy lạo xạo trong mồm. Quý đừng đường ăn được vài miếng thì thôi. Cúi đầu ngơ ngác nhìn cháo trong bát. Nhạc Phong thấy lạ, ngồi xích lại muốn hỏi xem có phải cô không thấy đói hay không. Vừa mới đặt tay lên tay cô Mới phát hiện Tay của cô lạnh vô cùng Hơi rung lên nhẹ nhẹ Nhạc phong sửng sốt một chút Trái tim dần lên một cảm giác chẳng lành Quý đừng đường quay đầu nhìn anh Từ lúc xảy ra tai nạn Ánh mắt của cô trở nên rất đơn thuần Chỉ có vui vẻ hay tức giận Tùy theo tâm trạng Mà thể hiện ra Nhưng lần này Nhạc phong rõ ràng nhìn thấy sự kinh hãi nồng đậm Trong ánh mắt cô. Ánh mắt của cô khiến trái tim Nhạc Phong như ngừng đập trong chốc lát, cũng quên mất rằng cô không nghe được, bật thốt lên hỏi cô. Đường đường, em đang sợ cái gì? Quỷ đường đường vụt đứng dậy, môi cô mấp máy ra sức kéo tay Nhạc Phong. Nhạc Phong mặt cô kéo đi, ra cửa mới phát hiện cô vẫn kéo anh về phía ngoài thôn. Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt, mặc dù vẫn không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với cô, Nhạc Phong cũng hiểu ý cô. Rất rõ ràng, cô đặc biệt sợ nơi này, cô muốn kéo anh nhanh chóng rời khỏi đây. Lão già lúc trước ra đón bọn họ, đứng dựa cạnh bờ tường bên ngoài, đang cầm một cái tẩu thuốc thật dài. Nheo mắt đầy thâm ý, nhìn bọn họ. Rõ ràng, phải là một cặp Mắt vẫn đục già nua, cố tình lại sáng một cách kỳ lạ, sáng đến mức khiến người ta nổi da gà. Quay đầu nhìn lại cả thôn, phòng ốc tối om, chỉ có vài ngọn đèn sáng, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. Cảm tưởng như đằng sau, những ô cửa đen ngòm không ánh đèn kia, ẩn giấu vô số những ánh mắt dòm ngó. Nhạc phong hít sâu một hơi, nhớ ra hành lý của hai người vẫn còn để trong phòng. Đồ đạc bình thường còn chưa tính, lộ linh của quý đường đường và súng của anh đều ở trong, phải lấy lại. Anh muốn kéo quý đường đường đi cùng, nhưng cô vùng vẫy sống chết không quay lại. Nhạc phong không còn cách nào, ước chừng quay lại lấy đồ chắc cũng chỉ mất 10 giây. Vậy nên anh vừa ra hiệu, vừa nói với cô. Đường đường, em chờ ở đây, anh lập tức quay lại. Anh ba bước gợp làm hai, vọt vào phòng. vừa mới cúi người cầm lấy túi xách tầm mắt đột nhiên tối sầm đèn trong nhà đột nhiên tắt hết cùng lúc đó cửa vang lên một tiếng cạch rất rõ ràng là đã bị khóa từ bên ngoài nhạc phong vọt tới cửa sổ nhìn lão già đứng trước cửa đang quay người lại nhìn anh qua lớp kính tay lắc lắc chìa khóa nghe răng cười cười cùng lúc đó cửa của hai gian nhà không đèn gần đó chợt bật mở khoảng mười bóng người nhanh chóng lao về phía quý đường đường còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng thét chói tai của quý đường đường nhạc phong cuốn đến độ máu sông lên óc xách ghế lên định phá cửa sổ thủy tinh thì bể xong cửa bằng sắt không nhút nhích. anh lại kéo kín cửa khoác rất chặt khóa rất chặt đạp hai cái cũng không mở bên ngoài tiếng vùng vẫy của quý đường đường ngày càng nhỏ Nhạc Phong suýt nửa phát điên, ngừng hai ba giây mới nhớ đến khẩu súng rút ra nã hai phát vào khóa cửa. Tiếng vàng khổng lồ khiến cho mọi người xung quanh đều cứng lại hai giây. Khi kịp phản ứng lại, Nhạc Phong đã lao ra, họng súng đen ngòm chỉ vào đám người kia nói: thả quậy ra. Đám người kia còn chần chừ một lúc, dường như không cam lòng. Nhạc Phong nghiến răng nhắm vào bàn chân của một gã nổ một phát súng. Người kia giống như bị rắn cắn Thét lên nhảy lùi lại Quỷ đường đường bị hai tên giữ chặt Đã trói được một nửa Vừa khóc Vừa xô gã bên cạnh ra Chạy lại gần Cuối Đầu chuối vào trong ngực Nhạc Phong Nhạc Phong ôm lấy cô Cảm thấy thật có lỗi với cô ngẫm lại mấy giây vừa mới trải qua Hối hận đến mức muốn giết chính mình Trong phòng tối Một người cuối cùng bước ra. Thạch gia tính. Nhạc Phong giận quá hóa cười. Trong lòng tự nhủ. Nếu còn tin tên này một lần nữa. Tự mình chặt đầu xuống đi. Thạch gia tính nói. Nhạc Phong. Anh tỉnh táo một chút. Đừng dỡ thói ngang ngược ở địa bàn của nhà họ Thịnh. Nhạc Phong một tay ôm đường đường. Một tay quay họng súng. chỉ về thạch gia tính nói. Anh lại gần đây một chút. Vừa rồi tiếng súng vang quá, chấn động lỗ tai, không nghe thấy gì cả, lại gần đây mà nói. Thạch gia tính do dự một chút, vẫn bước từng bước về phía anh, vừa đi vừa giải thích. Thịnh cảm như không gặp người ngoài, tôi cũng không còn cách nào khác, bà ta chỉ gặp một mình Thịnh Hạ. Nhạc phong bật cười, bằng cách trói. Anh biết Thịnh Hạ rất cứng đầu, Giờ cô ấy chỉ nghe lời anh, đưa cô ấy đi nhất định cô ấy sẽ không chịu, bọn tôi cũng không còn cách nào. Trong lúc nói chuyện, thạch gia tính đã chậm rãi đi tới trước mặt, sát mặt nhạt phong lạnh lẽo, bán súng nắm chặt trong tay, thuận thế một quyền đánh gục thạch gia tính. Anh có võ không để cho thạch gia tính có bất cứ cơ hội trở mình nào, đầu gối khuỵu xuống, đè thẳng lên bụng anh ta. Thạch gia tính bị anh ấn xuống, cả gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhạc phong buông quý đường đường, bóp cầm thạch gia tính, buộc anh ta há miệng. Họng súng nhét thẳng vào trong miệng, gần như sâu đến cổ họng. Thạch gia tính vùng vẫy muốn phản kháng, nhạc phong cười lạnh một tiếng. Tốt nhất anh đừng có lộn xộn, cướp cò tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thạch gia tính không dám nhúc nhích nữa, anh ta sợ hãi nhìn Nhạc Phong lùng bùng nói mấy chữ. Lần thứ nhất, Nhạc Phong nghe không hiểu. Lần thứ hai, anh nghe rõ. Anh ta nói, tôi chỉ vì vô tư. Chương 23 mươi ba. Nhạc phong tức giận đến mức rung cả tay, nghiến răng nghiến lời nói. Đem vù tư ra, làm lá trắng hay lắm phải không? Ngày nào đó anh có lỗi với cả thế giới này, cũng lôi cô ấy ra thì chuyện xấu xa đê tiện nào cũng thành vĩ đại cao thượng trong sạch hết cả. Nhịn mãi mới kềm chế không cho anh ta về chầu tiên tổ. Anh thu súng lại, siết áo nhấc anh ta lên. Dẫn tôi đi gặp Thịnh Cẩm Như. Thạch gia tính vương tay lau miệng, bình tĩnh nhìn Nhạc Phong. Vô ích thôi Nhạc Phong, bà ta sẽ không gặp anh đâu. Nhạc Phong cười cười, họng súng liền chỉ vào trán anh ta, như đang nói với thạch gia tính, lại như đang nói với tất cả những kẻ họ thịnh, không dám nhúc nhích đang ở đây. Bảo lão thái thái nhà họ thịnh các người, đừng tưởng mình là cộng hành nào, mẹ nó. Tôi có giống đang xin bà ta gặp mình hay không? Nói xong mở chốt, cạch một tiếng, tràn ngập ý đe dọa. Thạch gia tính định nói gì, đến cửa miệng lại nuốt xuống. Cuối cùng, buông tay miễn cưỡng cười cười, rốt cục cũng chịu thua. Người nhà họ thịnh ở bên này có lẽ đều do thạch gia tính tụ tập lại. Một khi anh ta bị khống chế, những kẻ còn lại cũng như rắn không đầu, nhìn nhau... Không ai dám bước ra top 5, top 3 giãn ra Dưới sự ra hiệu của Thạch Gia Tính con người chạy vào sách hành lý của Nhạc Phong ra Cũng có người đầu óc nhanh Chạy về phía đỉnh núi Có lẽ là báo tin cho đầu kia trước Vậy là một đoàn người xếp hàng dài đi lên núi Thạch Gia Tính đi đầu tiên Nhạc Phong đưa quý đường đường theo sau Cách một đoạn là đám người nhà họ thịnh còn sót lại Trên núi rất yên tĩnh, ai cũng có tâm sự riêng, không có lấy một tiếng động lạ. Gió núi thổi qua, trên cao lá cây đung đưa xào xạc bảy tám cột sáng đèn pin hắt lên, có lúc chiếu về phía trước, có lúc khu trái khu phải, trong bóng tối liên miên bất tận, nhỏ bé tựa như ánh sáng của những con đom đóm Đi được nửa đường, thạch gia tính đoán chắc, cơn giận của nhạc phong đã sẹp bớt,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 Trong khoảng thời gian ngắn, chắc Nhạc Phong sẽ không nghe lọt lời anh ta nói, cũng đành ngậm miệng. Kỳ thực, nào cần anh ta nhắc nhở, Nhạc Phong sớm đã nghĩ đến điều đó. Tuy rằng anh chưa từng gặp Thịnh Cẩm Như, nhưng từ những đầu mối nghe được, cũng biết người phụ nữ này không dễ chọc. Vốn đến tận nơi khẩn cầu cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. huống chi giờ anh còn mang bộ dạng, đánh tới tận cửa như vậy. Nhưng sự tình đã thành như vậy cũng chỉ đành đi bước nào hay bước ấy. Quý đường đường bị kinh, kinh hải một trận liên tiếp như vậy chỉ biết đi theo nhạc phong siết chặt tay anh không rời một ly suốt dọc đường đi nhạc phong cố gắng né tránh không nhìn cô bởi vì mỗi lần nhìn đều thấy lòng chua xót. Nếu là chính anh đẩy cô đi.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 trên không với tới trời dưới không chạm đến đất tất cả mặc cho số phận lại qua khoảng chừng bốn mươi phút cuối cùng cũng thấy được cái thôn thứ hai mà thạch gia tính kể quy mô nhỏ hơn rất nhiều cửa thôn đã có một đám người đứng vây quanh nam nữ già trẻ đều có đang châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao nghe thấy tiếng bước chân không hẹn mà cùng đồng thời nhìn về bên này. Nhạc phòng nhanh chóng nhận ra được, đám người nọ đúng là có điểm khác biệt, như thạch gia tính nói. Bởi vì khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy, lực chú ý lại không tập trung vào thạch gia tính đang bị chỉ súng vào người, mà ánh mắt lục tục đều vô cùng lo lắng, nhìn về phía đường đường. Có lẽ rất rõ ràng, muốn ngửi ra điều gì đó sau đó một khắc trình mặt hiện ra vẻ khiếp sợ khó tin có giọng nói đè thất vọng tới tần gia ư điều này sao có thể xem ra chuyện quý đường đường mang hai dòng máu thịnh tần ở nhà họ thịnh chỉ có một số người biết quý đường đường bị nhìn đến phát phiền mới đầu cô còn không chịu yếu thế trừng mắt lại sau đó người nhìn cô rất nhiều Ánh mắt lại quái dị Chính cô cũng thấy sợ Thiếu chút nữa bật khóc Núp trong lòng nhạc phong không dám ngẩng đầu lên Mà gần như ngay vào lúc cô rút vào lòng nhạc phong Sắc mặt của mọi người Lại có một sự thay đổi đột ngột Bọn họ bắt đầu quan sát nhạc phong Trong ánh mắt đa phần Là căm ghét và phẫn hận Nhạc phong là người ngoài Không biết ở đây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 quy mô ở nơi ở của thịnh gia và thạch gia lớn hơn so với anh nghĩ nhưng số cũng nhiều nhỡ đầu máu nóng bốc lên liều mạng thì mấy viên đạn của anh cũng không đủ dùng huống hồ tình hình còn chưa rõ ràng bọn họ cũng không phải thực sự là kẻ gian ác tày trời gì sao có thể nã súng về phía họ thật được nhạc phong kéo quý đường đường ngồi xuống một tảng đá trước cửa thôn quý đường đường ngã đầu Gác cầm lên gối anh Tay nhặt lấy một hòn đá nhỏ Ngọt ngoạt lên đất Những hình vuông nhỏ Con người bước qua nói mấy câu Với người thôn trên Bọn họ chần chừ một lúc Đều quay về Thôn dưới cũng có không ít người quay về nhà trước Nhưng vẫn lưu lại một số người Đứng cách đó không xa Tranh luận gì đó Mới đầu còn hạ giọng Sợ bị nhạc phong nghe thấy Sau đó liền không hề kiên dè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 đúng là không hề dễ dàng đang suy nghĩ quý đường đường bỗng giật giật tay anh cúi đầu nhìn cô tỏ ra mệt mỏi sau đó mắt chậm rãi nhắm lại một lát lại mở ra nhìn anh ý là hiểu chưa đương nhiên là hiểu mệt rồi chứ gì nhạc phong lấy di động ra xem đã mười một giờ hơn anh có chút nóng ruột đang định đứng dậy hỏi rốt cục có thể đi tiếp được hay không Có người đẩy mọi người ra Nói với thạch gia tính mấy câu Thạch gia tính gật đầu Nói với nhạc phong Thịnh Cẩm Như đồng ý để hai người lên Nhưng có một điều kiện Bỏ súng lại Người ta nói Không có nghĩa vụ chữa bệnh cho thịnh hạ Nếu như mấy người đến Cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có Thì từ đâu đến Quay lại đấy đi Nhạc phong do dự một chút Thạch gia tính đã truyền đạt lại khá là lịch sự. Có lẽ lúc thịnh cẩm như hạ lệnh, không có giọng điệu dễ nghe như vậy. Anh suy nghĩ một lúc, ngay trước mặt thạch gia tính, dở băng đạn ra, thả đạn vào lòng bàn tay ước lượng, đột nhiên vương tay quăng hết vào trong rừng, súng không, là, súng không lại dắt sau lưng. Như vậy được chưa? Nộp vũ khí đầu hàng lăn ngang vạn không thể, Để các người dùng súng của tôi đối phó tôi Cứ để khẩu súng chia làm hai như vậy Đối với thịnh cẩm như Anh cũng không còn gì nguy hiểm Đối với bản thân Cũng đừng ai mong nhặt đạn Để đối phó anh Đều lùi lại một bước Thạch gia tính không suy nghĩ nhiều như vậy Được rồi, đi thôi Chuyến đi này Lại mất nửa tiếng đồng hồ Quý đường đường mệt mỏi ngáp liên hồi Càng lên cao, đường càng khó đi, thậm chí còn phải đi qua một đoạn đường hẹp như ruột dê. Nhạc Phong thật sự là phục đám người nhà họ Thịnh. Một nơi quanh co hẻo lánh như vậy, bọn họ làm sao mà tìm được? Khi đến nơi, Nhạc Phong vậy mà không ý thức được, đã tới điểm cần đến. Cho đến khi có người bước lên trước, gõ lên cánh cửa gỗ, Nhạc Phong mới nhận ra giữa hai ngọn núi đá lớn Có bốn năm căn nhà lớn, có thể nói là ba mặt đều là vách núi. Trước cửa dựng một dãy hàng rào tượng trưng, hình thức hơi giống hàng rào nông thôn từ mấy thập niên trước. Đây là cái thôn thứ ba, xem ra đại bộ phận người quá thực đều ở trong động đá vôi. Vài căn nhà này chắc cũng chỉ là tượng trưng. Gõ một lúc, con người ra mở cửa là một bà cụ chừng năm sáu chục tuổi, không có biểu cảm gì. nhấc cái thang phía sau hàng rào lên, hất đầu, chỉ vào một căn phòng. Vào đi! Những người khác đều rất ăn ý, không động đại gì. Chỉ có thạch gia tính giúp đỡ sách hành lý, dẫn nhạc phong và quý đường đường tiến vào. Nhạc phong vốn cho là trong nhà không thắp đèn. Lúc thạch gia tính đẩy cửa vào, anh mới nhận ra trong phòng có đèn. Là kiểu đèn kiểu cũ, ngọn đèn quá mờ cho nên từ ngoài nhìn vào căn bản không thấy ánh sáng có một mặt tường là vách núi ngay cả mỏm đá nhọn lẫm chởm cũng có bên trong đặt một cái bàn dài góc cạnh cũng không vuông vức hẳn là dùng vài viên miếng gỗ dài ghép lại mặt trên bàn màu đen phủ một tầng dầu mỡ bóng láng thấm vào gỗ chắc cũng đã dùng không ít năm năm sáu người phụ nữ lớn tuổi ngồi xung quanh cái bàn Ai cũng bận rộn. Có người đeo kính, đang khâu đế giày, cũng có người đang dõi trúc. Nếu như không phải nhìn thấy Thịnh Cẩm Như đang ngồi ở đầu bàn, Nhạc Phong thật sự đã tưởng mình lạc vào nhà người nông dân nào ở vùng núi xa xôi nào đó. Anh không thể nào không chú ý đến Thịnh Cẩm Như. Bà ta quá nổi bật. Giữa một đám phụ nữ đang bận rộn Chỉ có bà ta ngồi nghiêm chỉnh Giữa một đám những cụ già ăn mặc lôi thôi chị có bà ta ăn vận tỉ mỉ Khẩu sam bằng vải đen sạch sẽ Mái tóc bạc búi lại thành một búi tròn sau đầu Chụp tóc màu đen Một gương mặt quá mức thâm hiểm Tựa như đàn ông Hai nếp nhăn quanh khuôn miệng Phần chi gương mặt Thành mấy phần quỷ dị Tay cầm một cái tẩu thuốc dài Bờ môi khô quắt không nhanh không chậm nhả ra từng làn khói thịnh thanh bình và quý đường đường đều rất đẹp rất dễ khiến người ta nghĩ đến câu mỹ nhân sinh mỹ nhân gương mặt này của thịnh cảm như có thể sinh ra thịnh thanh bình được nhạc phong thật sự không dám tưởng tượng nghĩ thầm trong lòng hoặc là thời gian sinh thịnh thanh bình bị đột biến gen Hoặc là phải chăng vài năm nay, thịnh cảm như sống không hề yên ổn, năm tháng và cuộc sống cũng tàn phá, khiến cho bà ta từ trong ra ngoài đều biến thành một người khác. Chẳng hiểu sao, nhạc phong lại có chút thông cảm cho bà ta. Anh nhớ tới một câu nói của Mao Ca. Kỳ thật, một người phụ nữ càng tỏ ra cao ngạo, càng tỏ ra tàn nhẫn thì càng đáng thương cảm. Phụ nữ chẳng phải làm từ nước hay sao, cho nên phải để đàn ông bảo vệ chứ. Thật sự không tìm được người che chở mới phải tự mình gánh vác, giả vờ như bản thân là người thép trắng phía trước. Ngẫm lại, cũng chẳng hay ho gì đúng không? Nhạc phong theo bản năng đẩy quý đường đường đang nấp sau lưng mình lên phía trước một cái. Từ lúc bước vào cho tới giờ, ánh mắt của thịnh cẩm như vẫn không hề dao động gì cho đến thời khắc đó mới có chút gợn sóng tình cảm động tác hút thuốc của bà ta thoáng khựng lại nhìn chăm chăm vào quý đường đường không nói gì bà lão đang khâu đế giày bên cạnh đẩy kính một cái ngước mắt lên nhìn một lúc giúp thịnh cẩm như nói ra lời muốn nói u gương mặt này đúng là giống bình tử hồi đó thịnh cẩm như thu hồi tầm mắt ánh mắt có chút rời rạc chẳng biết đang suy nghĩ điều gì được một lát bà ta bắt đầu đập tẩu thuốc lên bàn âm này như là tín hiệu gì đó căn phòng an tỉnh lại tiếng cộp cộp vô cùng khiến người ta khiến người ta khiếp người bà ta gõ được một lúc thì dừng lại hỏi tên gì nhạc phòng còn chưa kịp phản ứng Thạch gia tính cướp lời đáp Là thịnh hạ Thịnh cảm như ừ một tiếng Chậm rãi vặn tàu thuốc xuống Bỏ thêm một ít sợi thuốc vào trong Dựa vào đâu Mà nói đây là con gái của bình tử Giống nhau Trên đời này ai chẳng có hai mắt hai mũi Nhiều kẻ giống nhau lắm Lời này có chút cố kỵ L... Lời này có chút cố ý làm khó Nhạc Phong âm thầm cắn răng Đã hoài nghi thân phận của quý đường đường Có bản lĩnh lúc trước Bà đừng cho người ta lên núi Đến đã đến rồi Còn lôi chuyện này ra để nói Đúng là có bệnh Thạch gia tính vẫn còn cung kính Vừa nãy khi đi qua thôn giữa Mùi máu tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy Hơn nữa cô ấy còn mang theo lộ linh bên mình Nói đến đây Anh ta nháy mắt với Nhạc Phong Nhạc phong ngàn lần không muốn nghe anh ta sai khiến, nhưng đại cục làm trọng, vẫn phải lôi hành lý ra lục lọi, Rầm một tiếng, một chuỗi lộ linh nện trên bàn, tựa như ném một chuỗi tiền đồng. Thịnh cảm như không nhúc nhích, mấy bà lão còn lại có chút nhắc nhởm. Ghé lại nhìn một hồi, có người còn cầm lấy sờ mó, tựa như đi chợ mua đồ ăn vậy. Được một lúc, có người gật đầu với thịnh cảm như, tự như đang nói. Không sai, là chuông nhà họ Thịnh. Thịnh cảm như trầm mặt một chút, lại cầm tẩu thuốc đặt bên miệng, rít vài hơi. Thuốc lào khác với những loại thuốc khác, bởi vì đã nhúng nước, nên khi hút luôn có tiếng ùng ụt ùng ụt. Bà ta hỏi thạch gia tính, ánh mắt lại nhìn Nhạc Phong. Mẹ con bé chết như thế nào? Thật ra thì qua điện thoại, Thạch gia tính đã nói qua một chút với thịnh cảm như tình hình cụ thể anh ta cũng không biết. Đành phải đẩy Nhạc Phong một cái, ý bảo Nhạc Phong nói. Nhạc Phong giật mình, bật thốt lên. Tôi cũng không rõ lắm, bà phải hỏi cô ấy. Nói xong, lại đẩy Quý đường đường lên phía trước một bước. Quý đường đường đang đứng yên lành, bị anh đẩy một cái, mất hứng vô cùng.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 Trong âm điệu rõ ràng có sự dao động Khó mà áp chế được Lời nhắn lại cho ta Nhạc phong hạ quyết tâm Dù sao thần trí đường đường lúc này cũng mơ hồ Cái gì có lợi cho cô Thì nói cái đó Cho dù là vừa dỗ vừa gạt cũng được Phải để cho thịnh cảm như Có suy nghĩ muốn chữa cho cô ấy Phải đừng đừng từng nhắc tới Cô ấy cũng nói với tôi Một khi sự tình không thể nào thu thập được, thì hãy đưa cô ấy về bác Vạn Đại Sơn nhờ giúp đỡ. Nếu không, nơi này hẻo lánh như vậy, có cho mười năm tôi cũng, cũng không tìm được. Thạch gia tính đứng bên cạnh nghe, trong lòng thoáng giật mình, theo bản năng nhìn nhạc phong một cái, lời nói đến khóe miệng, lại nuốt xuống. Đến bác Vạn Đại Sơn, là do mình dẫn đường, Nhạc Phong rõ ràng không biết bác vàng đại sơn ở đâu Sao lại nói ra câu này Như thể anh ta đã sớm biết đường vậy Thịnh cảm như nheo mắt nhìn Nhạc Phong một lúc Chợt cười lạnh Cậu nói như vậy Là đổi cách ép chúng ta Phải chữa cho con bé đúng không Tâm cơ bị vạch trần Nhạc Phong lại chẳng mấy thấp thỏm. Anh nhúng vai tỏ ra chẳng sao cả Nếu bà không tin, tôi cũng chẳng có cách nào khác. Dù sao trước khi chết Thịnh Thanh Bình đã nói điều gì, tôi một chút cũng không quan tâm. Quả bóng này, anh lại đá trở lại, coi như một lần đánh cược với tấm lòng người làm cha làm mẹ đi. Nếu như bà muốn biết Thịnh Thanh Bình đã trăn trối những gì, bà phải chữa lành cho đường đường, trừ cách đó ra, không có con đường thứ hai. Về phần sau khi chữa khỏi rồi Sẽ đối chất thế nào ư Dù sao đường đường Đầu óc cũng thông minh Có gì dặn dò lại để nói thì tốt Còn nếu không có Cứ để cô ấy bị ra cũng được Đường đường dù gì Cũng là người nhanh mồm nhanh miệng Giỏi nói mò Thịnh cảm như không nói gì Bà ta lại bắt đầu chăm thêm thuốc Rủ mắt từ từ nhắm lại Tự như đang thầm Đang nhắm mắt nghỉ ngơi Nhưng thỉnh thoảng dưới miếng mắt lại loáng thoáng Hiện lên một tia sáng lành lạnh Nhạc Phong cũng yên lặng nhìn bà ta Không khí trong phòng nhất thời đông cứng Chị có quý đường đường Nham chán, ngáp ngắn ngáp dài Không ngừng nhìn Nhạc Phong Biểu lộ sự mệt nhọc, buồn ngủ Thấy Nhạc Phong không để ý đến cô Bạn thất vọng đặt mông ngồi xuống băng ghế dài gần đó Đầu gục xuống bàn nghẹn ngào như đang lẩm bẩm gì đó Đúng lúc này Đột nhiên bong một tiếng Chuông đồng hồ vang lên Nhạc phong giật bắn mình Lúc này mới chú ý tới trên góc bàn Có đặt một cái đồng hồ đứng kiểu cổ Kim giờ kim phúc Đều chỉ vào 12 giờ Đã là nửa đêm Tiếng chuông này dường như đã nhắc nhở Thịnh cảm như Bà ta nhìn quý đường đường Nói với nhạc phong Bảo nó qua đây Để ta nhìn một chút Nhạc phong chần chừ một lúc Nghĩ bà ngoại muốn nhìn cháu gái Yêu cầu này cũng không quá đáng Vậy nên đành bất đắc dĩ Kéo quý đường đường dậy lại chỉ chỉ về phía Thịnh Cẩm Như Ý bảo cô bước qua Quý đường đường chán ghét Nhìn Thịnh Cẩm Như Một cái lắc người không chịu Nhạc Phong vốn đang bực bội, bị sự bất hợp tác của cô làm cho bốc hỏa, sắc mặt sầm xuống, thuận tay nhéo tai cô một cái. Quý đường đường ấm ức lắm, mắt ngấn lệ nhìn Nhạc Phong một cái. Chè lỗ tai lại rồi đi qua, vẽ đau đớn trên mặt kia tựa như không phải Nhạc Phong vừa véo tay, mà là cầm dao cắt mất lỗ tai của cô vậy. Nếu không phải tình hình hiện giờ rất đặc biệt. Nhạc Phong thực sự muốn búng vào trán cô một cái. Ông đây cũng đâu có dùng tí sức nào, có cần phải đau đớn đến mức đấy không? Em diễn trò đến nghiện rồi đúng không? Quý đừng đừng bước tới trước mặt Thịnh Cẩm Như, đứng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Thịnh Cẩm Như nhìn cô hai giây, đột nhiên vương tay ra, hai bàn tay thô ráp như móng chim gì chặt lấy cầm cô. Ép cô phải cúi đầu xuống. Quỷ Đường Đường đau đến mức kêu toáng lên, gương mặt thẫn cảm như hiện lên vẻ dữ tợn, ra sức dùng tay còn lại vạch mí mắt của cô ra, và trên mí mắt vốn đã mềm mại, cộng thêm bà ta dùng sức khá mạnh, gần như là kéo. Quỷ Đường Đường rớt nước mắt, nghẹn ngào giữ lấy cánh tay bà ta, còn chưa tấm được thịnh cẩm như lại giống như gặp phải lụ đạn lập tức đẩy cô ra mày thầy lại ngã đúng vào người nhạc phong đang xông lên nếu không đụng phải vách núi phía sau kiểu gì cũng thấy máu nhạc phong tức đến mức nắm đắm đã siết chặt muốn tìm thịnh cẩm như nói lý lẽ nhưng quý đường đường cứ ôm chặt lấy anh khóc tu tu bản thân lại không phân lại không phân thân được đúng lúc này Thịnh Cẩm Như bỗng trở nên khác thường, đứng dậy, nói. Ngày mai nói tiếp. Dứt lời, cũng không quan tâm có nhiều người xung quanh như vậy, bước thẳng về phía phòng trong, vén tấm rèn vải cũ kỹ lên tiếng vào, xem ra căn phòng này là của Thịnh Cẩm Như. Mấy bà lão còn lại dường như đã quen với tính tình này của bà ta, Cũng tự ai dọn đồ của người ấy, rồi bỏ đi. Bà cụ vừa khâu đế giày lúc nãy, đi đến cửa, mới nhớ ra điều gì đó, lại quay lại nhìn Nhạc Phong nói. Bên cạnh có phòng trống, có phản đấy. Nhạc Phong sửng sốt một chút, thạch gia tính bước nhanh tới, đẩy anh một cái, hạ giọng nói. Ở lại đã, để anh ở lại, tức là vẫn còn hy vọng, đừng nhiều chuyện nữa. Nhạc phòng thoáng nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù không có cảm tình gì với thạch gia tính, nhưng hiện giờ lời nói của anh ta chắc cũng có thể nghe được. Căn phòng trống kia đúng là đủ đơn sơ, trên phản ngay cả chăn đệm cũng không có, mặt phản phủ một tầng bụi dày cũng không biết đã không có người ở bao lâu rồi. Nhạc phòng lấy điện thoại làm đèn pin, dựng tấm phản lên gõ xuống đất rũ bụi. Lại lấy túi ngủ ra trải lên trên Không nghĩ đến chuyện phải mang nệm Tối nay không có chăn đắp rồi Cũng may cũng chỉ một đêm Nếu quả thực phải ở lại đây vài ngày Để chữa bệnh cho đường đường Thịnh cảm như chắc cũng không cho phép anh Ở lại chỗ này Quá nữa là sẽ đuổi anh xuống chân núi thu xếp xong xuôi Quý đường đường vẫn còn nấp trong góc tường Chùi nước mắt Nhạc phong đau lòng khôn tả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 lại hôn lên môi cô một cái đúng lúc này quý đừng đường đột nhiên nhớ ra chuyện gì giơ tay che kín lỗ tai mình dùng một loại ánh mắt vừa tức giận vừa khiển trách mà nhìn nhạc phong đúng là lòng già bé bằng cái kim chắc lại nhớ đến chuyện lúc nãy bị anh nhéo tai giờ muốn tính sổ đây nhạc phong bắt đầu điên cái gì gọi là chi chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi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 Nhạc phong cuối cùng cũng phát điên. Em có chút tố chất nào không hả? Vừa nãy anh véo tay em bên đấy. Vừa nãy anh véo tay em bên đấy à, hả? Thịnh cảm như bước vào phòng, vẽ bình tĩnh giả dối lúc trước, không còn sót lại lấy một chút. Cờ thịt trên mặt không chịu, khống chế mặt co giật. Cổ họng trượt lên trượt xuống, lòng ngực phập phồng liên tục, bỗng nhiên trở gấp gáp. Bước vài bước, vọt tới bức tường trước mặt, điên cuồng xé rách họa báo trên tường, miệng không ngừng lẩm bẩm: Ở đâu? Ở đâu? Tường là tường đất, dính mấy tầng báo cũ chồng lên nhau, bởi vì niên đại đã rất lâu, rất nhiều chỗ đã ố xanh, ố vàng. Có vài đầu báo còn là điểm nóng của những năm 70-80, vì mà cải cách mới, thử nghiệm, tấn công tội phạm kinh tế, hoa Thủ tướng, Hội kiến Bộ trưởng, Golden Brown, vân vân. Lớp hồi dáng lúc đầu cũng đã khô lại, chỉ xé rẹt một tiếng đã tróc xuống cả mảng lớn. Thịnh cảm như hai tay rung rẩy giật xuống, có lúc dùng sức đầu ngón tay cào vào trong tường đất kéo theo bụi rơi lã tả. Trong lúc kéo một tờ báo xuống, Thịnh cảm như giống như bị dính điện, đột nhiên bất động. Còn người vẫn đục chừng chừng giống như bị thứ gì đó dính chặt vào một tấm ảnh. Đó là một bức ảnh phóng đại, đã ố vàng. Trong bức hình trắng đen, một người phụ nữ trang dung sạch sẽ, nhã nhặn, vận một bộ y phục thời thanh, cách tân kiểu dân quốc. Mái tóc đen dài vấn thành búi lượn sóng, dùng một cây trăm hình hoa mai cố định, trong lòng ôm một đứa bé. Trên tấm vải bọc đứa trẻ có theo hình oanh lượng cành liễu, mặt nghiêng về phía trong, hai bàn chân nhỏ nhắn lộ bên ngoài, đôi môi thịnh cảm như mắt máy, nhìn chằm chọc vào gương mặt người phụ nữ kia. Người này có một gương mặt rất đoan trang, mặt trái xoan, lông mày tinh tế cong cong, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ như có, như không. Thịnh Cẩm Như đột nhiên nổi điên, bà ta cầm tẩu thuốc lên, đập mạnh vào gương mặt người phụ nữ kia. Từng cú, từng cú, cất giọng nói khản đặt lên, quát cô ta. Đời thứ ba, đã là đời thứ ba rồi. Người rốt cục muốn thế nào, rốt cục muốn thế nào. Thịnh Cẩm Như dù sao cũng đã bảy mươi, nổi giận một lúc xong, liền mất hết sức lực. Có không ít những sợi tóc trắng... bung ra từ cái chụp tóc thái dương co rút mạnh mẽ bà ta đỡ tường thở hổn hển vẫn còn không ngừng thấp giọng nỉ non rốt cục muốn thế nào muốn thế nào dừng lại một lúc bà ta dường như nhớ ra điều gì chuyển bước đi tới tấm gương trên bức tường đối diện phía trước rồi dừng lại ngẩn ra một lúc sau đó nhìn gương từ từ vạch mí mắt dưới bên phải của mình ra Dưới lòng trắng của con ngươi già nu vẫn đục Ẩn hiện một sợi máu Tay thịnh cảm như rung lên bần bật Bà ta nhìn chằm chằm huyết tuyến kia Cho đến khi nó tự biến mất Từ góc độ này Có thể nhìn thấy tấm hình người phụ nữ kia Trên bức tường đối diện Gương mặt người phụ nữ trong hình Đã bị đập ra vô số vết lồi lõm Có vài chỗ dùng sức rất mạnh Bức hình tróc ra